Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Khi đó thì vừa mới qua 49 ngày của bà ngoại tôi. Rồi năm 2003 thì ba tôi mất. Ba tôi mất trong khi tôi còn đang thi hành án phạt tù, nên không về để tang cho ba tôi được. Và rồi năm sau đó 2004 thì anh Dũng là người con thứ ba của cô Tư cũng qua đời vì tai nạn. Buồn lắm, phải nói khi tôi đi thì gia đình còn đầy đủ. Mà ngày trở về lại mất hai người thân. Thời gian đâu thế nào nó quay ngược lại. Tôi đã chấp nhận cái sự thật quá phủ phàng này. Tôi về đời năm 2005, lúc đó tôi đâu còn nhìn thấy ba mình nữa. Và cũng chẳng còn nhìn thấy anh Dũng nữa. Phải nói trong số bốn người con của cô Tư thì anh Dũng là người thương tôi nhất nhau khi về tôi có nghe gia đình kể lại hôm mà anh Dũng lên nhà bạn của ảnh ở trên ông Tạ nay là đường Phạm Văn Hai thì anh bị té chấn thương sọ não mà đưa lên trạm y tế người ta cũng mai lại cho ảnh mấy mũi cho xong cái vết thương rồi sau đó chắc là ảnh sợ về nhà bị rầy bị la không có dám về nhà hay là sợ gia đình lo ảnh giấu ảnh mới ở lại trên nhà bạn của ảnh thì ở đó một ngày một đêm ảnh ói ra máu nhiều lắm anh bạn đó sợ thấy vậy mới tìm cách liên lạc gọi điện thoại báo tin cho anh hai của anh dũng biết để đi lên nhà ảnh mà đưa anh dũng đi bệnh viện thì nhà lên tới cũng đưa anh dũng vô bệnh viện thì anh dũng nằm ba tuần lễ trong bệnh viện ảnh rất là tỉnh táo nói chuyện phải nói là nói như sao Thậm chí bác sĩ mà vô khám bệnh hỏi bệnh lý, hỏi này hỏi kia, thì anh Dũng nói là Khám thì khám lẹ đi, hỏi gì hỏi hoài, còn nhớ rõ lắm không có quên đâu mà cứ hỏi. Phải nói gia đình cô Tư nuôi ảnh suốt 21 ngày, ai cũng đuối hết rồi. Đêm thì phải có người canh ảnh, ban ngày cũng vậy Thì buổi chiều thứ sáu hôm đó chị dâu tôi tính gọi đầu cho ảnh. Nhưng vì sợ buổi chiều lạnh mới nói, Thôi, để ngày mai thứ bảy gọi đi. Chú khỏe rồi, chắc thứ hai chú được về. Anh cười hồn nhiên, anh nghĩ chắc hết bệnh rồi, sẽ được về. Ai về thứ bảy, anh đã trút hơi thở cuối cùng. Cái đánh tan ảnh làm ở trên chùa Trung Hòa, Trò cốt để ở đó cho đến bây giờ. Anh mất năm 2004, hưởng dương được 38 tuổi, chưa có vợ và cũng chẳng có con. Rồi thì mỗi năm kể từ ngày mà tôi được tự do, không còn trong vòng lao lý nữa, hãy đêm giao thừa thì tôi qua chùa Bủ Đà để thăm ba mình trước, rồi đi ngược lên chùa Trung Hòa thăm anh Dũng. Mới năm giờ rồi những ngày cận Tết, tôi nằm mơ, tôi thấy anh mặc cái chiếc áo mới, Nó không giống như chiếc áo mà trong hình, hình chụp trước bài vậy mà tôi nhìn, tôi thấy, tôi biết, tôi nhớ. Cái đình giao thừa lại đến, tôi lên chùa thăm ảnh. Tôi tìm nơi cũ, không thấy ảnh đâu. Tôi mới điện thoại cho em út của ảnh hỏi, để ảnh chỗ nào. Bà đọc cho tôi một giấy số luôn, mà tôi tìm cũng chẳng ra. Phải nói chùa bây giờ xây lại rồi, cho nên trò cốt. Bây giờ để trong cái hộp hình chữ nhật bỏ vô tủ kiến đàng hoàng. Đèn bây giờ sáng lắm, nhìn không có sợ như hồi xưa. Không có âm u như mà lúc để mấy cái hũ sành cũ. Chỗ thì cũng thoáng. Nhưng mà tôi biết tôi yếu bóng vía lắm. Nên khi tìm ảnh không ra là tôi đi về liền. Rồi hôm sau sáng mùng 1, tôi với Úc Tâm quay lên chùa. Bà dẫn tôi vô chỉ cho tôi, anh Dũng giờ ở đây nè. À, lúc đó nhìn thấy tấm hình trên hộp tro cốt mới, tôi giật bắn người. Tôi mới nói với Úc Tâm, Mấy bữa trước, em nằm mơ thấy anh Dũng mặc cái áo này nè. Bà mới nói là tấm hình này chụp trước khi ảnh mất. Ngày ảnh mất, mặc cái áo đó để liệm. Bà nói trong nhà tao, từ hồi anh Dũng chết giờ, chưa có ai nằm mơ thấy ảnh dù chỉ một lần. Vậy mà ảnh cho mày thấy, đủ biết là ảnh thương mày tới cỡ nào. Còn anh hai của anh Dũng thì cách đây mấy năm, ảnh đi làm về rồi đi ăn nhậu sai xỉn bị xe tải cán vậy mà không có chết tôi nói cái tai của ảnh bị cán gặp nát. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.